Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó còn có một giấc ngủ ngon lành Một mạch cho đến sáng Cảm giác khoan khoái Làm cho Trung thích thú Nó thay quần áo chỉnh tê Sau đó như thói quen Mà lên trên gác lấy tiện Ghé qua căn phòng đang giam lòng mẹ mình Thằng Trung như mọi ngày Thì vẫn chỉ ném cho bà ta một chai nước lọc Nhìn thấy bà May vẫn đang ngồi im bất động Sắc mặt không có chút thay đổi Trung liền tiến sát lại hơn nó thì thào. Không còn chống trả được nữa. Bà đã hiểu cái cảm giác tuyệt vọng chán nản của tôi hay chưa? Cảm giác sống không có bằng trên. Bàn tay của thằng Trung vô thức gõ vào lan can những cái tiếng lách cách. Nó nở ra cái nụ cười nhìn bà Mây rất lâu. Bà Mây lúc ấy vẫn không có chút gì biến sắc, bà vẫn ngồi im hướng ra phía sa sầm vô định. Thằng Trung thấy vậy thì không nói gì thêm nó lặng lặng đá chai nước về phía bàn mây, sau đó bỏ đi mất dạng. Theo cái tờ địa chỉ hôm trước, thằng Trung đã lần đến một con ngõ nhỏ nằm ở phía sau một tòa chung cư đổ nát. Con ngõ rất xe máy đi vào, còn phải nhường nhau, không khí thì bụi bặm ô nhiễm. Nhà cửa của ai nhìn cũng bề bộn nhếch nhác. Nhà của ông thầy nằm ở cuối con ngõ, sâu hun hút, cảm tưởng như Có thể là bị cả con ngõ nuốt chừng vào bên trong. Khi thằng Trung đến nơi, thì thấy cửa nhà vẫn đang đóng cửa im im. Nhòm vào bên trong thì chỉ thấy có mảng tối đen xì xì, thiếu ánh sáng. Không gian thì lạnh lẽo ảm đạm, có chút e ngại với cái không gian ở đây. Nhưng cuối cùng, thằng Trung vẫn cứ kết biến gọi vào bên trong. Gọi cỡ hai ba lần thì trong nhà bắt đầu phát ra cái tiếng lạnh cảnh. Sau đó là tiếng dép lẹt xoẹt đi từ bên trong ra Cánh cửa đôi chỗ bị mối mọt gặp ý ảnh mở ra Một thân hình gầy gò, cao lêu nghêu Chậm chậm chui ra bên ngoài Trên tay đang cầm một cái lọ nhỏ màu đen Ông ta nhìn thằng Trung mấy giây rồi mới cất giọng hỏi Cậu là ai? Đến đây có việc gì vậy? Bị giật mình trước câu hỏi và cái thứ sát khí mà người đàn ông ấy tỏa ra Thằng Trung lúng túng một hồi lâu rồi mới rụt rè nói: "Dạ, cháu là Trung, thằng Trung con ông Thành ấy ạ. Ngày xưa bác hay sang nhà cháu để làm lễ, bác có nhớ hay không ạ?" Ông ta nhìn chằm chằm vào thằng Trung, đôi mắt thì chớp chớp liên tục, phải mất độ một vài phút đờ đẫn mới thốt lên được vài lời. À, "Thì ra là người quen của lão. Nếu cậu không hiểu thì để ta giới thiệu." Ta tên là Ninh, chủ của căn nhà này. Người cậu tìm chính là đệ tử của ta. Lão ấy ngày xưa hay làm lễ cho nhà tộc, nhưng vì pháp lực kém cỏi nên đã bị ta lưu đày về quê rồi. Hay nói cho cậu nghe nếu như cậu chưa tin, thì ta tu luyện lâu năm ở trên núi, tài phép vô song. Nói không phải khoe, chứ người cậu vốn tìm thì chỉ bằng cái móng tay so với khả năng của ta mà thôi. Lão thầy kho tay múa chân, điệu bộ ra vẻ khoe khoang lắm, nhưng Trung khi nghe những lời nói ấy thì lại tin sái cổ. Nó tò mò hỏi lại: "Vậy thầy giỏi đến như thế nào ạ?" "Ờ hay. Cái nhà anh đầy buồn cười nhỉ. Anh nhìn xem mặt của tôi, có giống đang đùa hay không vậy? Nói cho anh nghe, hiện tại đi theo anh có hại vòng xấu. Trên trán của anh đang hiện rõ một chữ tử." to đùng cái kìa. Chung giật bắn mình, khuôn mặt thì tái mét. Làm sao? Làm sao mà người đàn ông đó mới chỉ gặp nó lần đầu tiên mà có thể đoán biết ra tất cả mọi chuyện? Không lẽ ông ta thực sự có tài phép như vậy ư? Sao nào? Tôi nói không sai chứ. Ông thầy hỏi lại. Dạ, thầy ơi, thầy thầy giúp con với ạ. Quả đúng là con bị mấy cái vong hồn nó phá mấy hôm nay rồi con không biết là là con đã làm gì sai với bọn nó mà mà bọn nó cứ phá con như vậy. Thầy có cách nào tiêu diệt được bọn nó không ạ? Ông thầy bật cười thành tiếng, gật đầu lia lịa. Ông ta kéo tay của thằng Trung vào sát người mình hơn, miệng thì thủ thỉ. "Vãi là nhà anh tìm đến đúng người rồi đấy. Với pháp thuật tinh thông của ta, ma quỷ nào ta cũng diệt, diệt hết." "Ơi, nhưng mà kinh phí vừa nói, ông thầy vừa xòe ra hai cái bản tay trước mặt của chúng. Nó chỉ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net